chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần bốn ma nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc chương dung bao nhiêu câu hỏi hóc búa cứ xoay dần trong đầu khiến cho chàng phải nhức óc đ i ê n đầu lên chàng thở dài một tiếng cung chặt hai tay rồi lẩm bẩm ta phải báo thù hoa sĩ kiệt còn sống ngày nào quyết khôi phục lại nga mi phái tẩy sạch hận c ự u cho sư phụ cùng các sư huynh để đồng môn Bất thần văn giọng một g i đàn động, đàn là này dương. Hoa sĩ kiệt giật mình rung động, nghiêng tai lắng nghe. Giọng đàn này, tuy ai quán rung trầm thật kiệt giật tai tuy Hoa du ai sĩ cầm ả m âm mường một một miệng lòng lắng lâu, lên người, nhưng âm điệu mường, tượng đáng Tràng nghe thưởng tiếng này. gì Giọng điệu cái quái hồi chất chứa thức đó buộc tay c và kỳ bí. du dương thánh thoát ngôn đàn quyển chuyển vuốt sung nhạc khúc lại thâm trầm tuyệt mỹ kẻ chơi đàn nhất định phải là một hạng người thoát tục kẻ phàm phu không sao tấu được khúc đàn xuất thần như thế được chẳng hiểu kẻ tấu cầm kia là cao nhân phương nào tốt h nhiên trong một tiếng đàn dìu dặt lại hòa theo giọng ca trầm bổng não nụt một tiếng tơ buôn lệ ngập tràn âm ba chuyển mãi ngấn d ò n g cung sầu len điệu nhạc dương rừng núi đàn khóc cho duyên chẳng vẹn cùng đồi vắng tơ rung trăng nức nở hơi ca nghẹn lệ núi b â n k h u â n ngược về quá khứ tìm hư ảo trả lại trần duyên cho thế nhân h ò a sĩ kiệt nghe xong bài u ca đó chợt nhớ đến bốn câu thơ của cụ già bịt mặt đã ghi trên phiến đá nơi đỉnh nga mi sơn hai câu cuối cùng là vấn cầm thanh quy tức trung chàng bảo thầm v ẫ n cầm thanh có nghĩa là nghe tiếng đàn cầm hiện giờ tiếng đàn đã nghe thấy rồi còn quy tức trung có nghĩa là gì chàng thầm nghĩ cả buổi trời vẫn vô phương nghiệm ra ý nghĩa quyền diệu của câu cuối cùng lúc ấy giọng đàn bỗng chuyển sang rộn ràng cao vút âm thanh mang đầy hơi hám sát phạt hầm hự mường tượng cho thiên binh d ạ n g mã ồ ạt xông đến chiến trường lại nghe như đôi bên đang sung sát với tiếng reo hò tở mở tiếng khí giới chạm nhau đột nhiên giữa khi ấy bỗng g i a n g lên mấy tiếng rú dài thảm thiết mường tượng như tiếng gào bi thương của giả thú bên lề cái chết che lấp cả giọng đàn anh khuya đêm vắng trên đỉnh cao phong quang lạnh không có một bóng người nào đột ngột vọng lên những tiếng thép thảm rùng rợn đến như thế dù là kẻ đánh lược hùng tráng như thế nào đi chăng nữa cũng không tránh khỏi ớn da gà rùng mình kinh h ạ i huống chị hoa sĩ kiệt vừa mới từ trong cái chết thoát sinh ra được hồn vía chưa kịp động tỉnh lại phải nghe giọng rú khủng khiếp ấy thử hỏi chàng tránh sao khỏi sắc thái hải hùng thời tiết ôi bức của tháng năm dù đến đêm vẫn còn nóng vô cùng thế mà hoa sĩ kiệt rùng mình luôn mấy lượt chàng tái mặt lẩm bẩm giữa bốn bề q u a n g vắng như thế này làm gì có người léo hánh đến đây nhưng chẳng lẽ lại là ma quái hay sao chàng lắc đầu luôn mấy lượt như cố xua đuổi những ý thức hắc ám quái đản đang l ẫ n d ở n trong đầu óc của mình chàng định thần nhìn quanh bốn phía vẫn dần trăng trong g i ắ c lơ lửng ở trên đầu buông tỏa làng ánh sáng mơ hồ soi sáng khắp rừng núi tứ bề vắng lặng như tờ trừ tiếng giấy trụng rên rỉ hòa với tiếng gió xào xạ khe khẽ ra tuyệt đối không một vạn g người nào thế thì giọng đàn cầm vừa rồi cùng tiếng rú thê thảm kia từ đâu mà có ai đã phát ra vậy chàng hiện đang đứng trên một đỉnh cao nhất với nhãn lực của chàng nếu như nhìn bốn phía thì mọi động t ỉ n h chàng lập tức phải phát giác ra được ngay thế tại sao tai lại được nghe tiếng đàn tiếng rú của người mà lại không thấy ai chàng dục sực nhớ đến hai câu thơ cuối cùng của cụ già bịt mặt lại nói v ẫ n cầm thanh quy tức trung và cứ theo chủ ý mà giải thì khi nghe phải tiếng đàn lập tức nên bắt chước theo cách thức của loài rùa rụt cổ thuộc đầu nín thở lại cũng là ý giả chết nằm im nhưng vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy nên q u a sĩ kiệt quyết phải tìm cho ra nơi xuất phát ra tiếng đàn sau đó sẽ tùy cách mà l i ệ n trí đằng lúc suy nghĩ phân d â n giọng đàn lại réo rắc âm trầm theo gió giọng đến lần này hoa sĩ kiệt đặc biệt chú ý lắng nghe tiếng đàn để đón phương hướng nhưng giọng đàn mường t ư ở n g như từ trước mắt hay ở nơi xa xa vọng lại bỗng chốc như d ờ i sang phía hữu lại văng vẳng phía bên tả phiều diều bất định chẳng biết nơi nào hoa sĩ kiệt lắng tay nghe ngóng cả buổi trời nhưng không sao xác định được chính xác là nơi phát ra giọng đàn ở đâu càng nghe càng cảm thấy giọng đàn vô cùng quái dị hoa sĩ kiệt lạ lùng thầm nghĩ cụ già bịt mặt để lại hai câu hướng đông hành ưng tàn thân rõ ràng là chỉ dành phương hướng cho ta thoát hiểm nếu sự việc chẳng phải do ông sắp đặt trước thì làm sao biết được nơi đây có giọng đàn và con chim ưng khổng lồ kia lại vừa cứu mạng ta đưa đến ngọn núi cao này nhưng có hai điểm khiến cho chàng phải phủ nhận tất cả những ý nghĩ trên vì giọng ca vừa rồi là của nữ nhân mà cụ già bịt mặt quyết không phải là một nữ nhân và những giọng rú thảm thiết kia thì là sao vì hai câu hỏi ấy đủ khiến cho hoa sĩ kiệt phải n h ứ c cổ điên đầu chàng nhất định phải tìm cho được nơi phát ra tiếng đàn tất cả nghi vấn sẽ được phơi bày chân tướng lúc ấy giọng đàn đã chuyển sang cung điệu buồn bã thâm trầm nghe nức nở như tiếng cô phụ nhớ chồng bi thương như mẹ già khóc con âm g i ậ n t h ề t h ề t h i ế t t h i ế t khiến cho núi rừng phải lung lay cành cây nghiêng đổ héo buồn theo cung đàn h ò a sĩ kiệt thần trí hoàn toàn bị thu hút qua điệu nhạc thê lương kia bất m ạ n g sư môn bị đồ sát trên đỉnh nga mi từ từ hiện ra trước mắt của chàng vốn g là một thiếu niên phong phú tình cảm hai hàng nước mắt của chàng không biết t ừ lúc nào đã lăn dài xuống đôi má đột nhiên một giọng nói q u á d vị không biết từ hướng nào vọng đến người đã chết không sao sống lại được mi khóc chi đồ hèn làm sao xứng lạ tiếp theo đó là một tiếng rú bi thiết kéo dài trong khoảng không hòa lẫn vào giọng đàn ai quán tiếng rú ấy từ từ thấp dần thấp dần cho đến khi không còn nghe rõ được nữa khoảng ba khắc sau mọi việc đều trở về với cảnh tịch mịch quan liêu của nó lòng hiếu kỳ của hoa sĩ kiệt như càng bị nung nấu thêm chàng đưa mắt nhìn lên bầu trời dần căn g d ẫ n chiếu tỏa xuống rừng núi bên cuối trời tây những gì sao to như đang nhìn chàng nhấp nhái tất cả cảnh vật chung quanh rõ ràng là thật chứ không phải là trong mơ nhưng bao nhiêu sự kỳ lạ xảy ra dồn dập khiến cho chàng cứ ngỡ là mình đang sống trong cơn ác mộng chàng k y ngón tay lên miệng và cắn n h ẹ nhẹ một cảm giác đau đang chạy đến tỉ não thần kinh cảm giác vừa rồi đã bắt buộc chàng không còn nghi ngờ về sự việc trước mắt là mộng nữa chàng lại cúi đầu suy nghĩ phân tích qua hai lần vàng tiếng hú thảm thiết vừa rồi nhất định là đã có không ít người bỏ mạng trong lời ca tiếng đạn và giọng nói khi nãy quyết không phải là một người mà rất có thể là ba thiếu nữ phát ra nếu quả thật như vậy sự suy đoán của chàng thì ba thiếu nữ ấy là ai càng nghĩ càng lạ lùng thắc mắc chàng nhất định phải vạch tìm cho ra lời giải hiểm h ố c này tiếng rủ thảm thiết vừa rồi đã cho chàng biết rõ phương hướng xuất phát chàng cố thu hết cả can đảm tiến lần về phía ấy nơi chỗ chàng đứng là một ngọn cao phong chọc trời chàng đi độ hai mươi mấy bước thì đến mép núi phía dưới là một bờ vực sâu thăm thẳm chàng vừa đặt chân đến bờ vực tiếng đàn lúc nãy lại thoang thoảng g i a n g lên hòa sĩ kiệt trong lòng rúng động d ộ i k h ô n g người nhìn xuống vực sâu sắc mặt của chàng bỗng hiện lên một nét kinh hoàng kỳ lạ vì nơi đây v ự t sâu cả mấy trăm trượng có một khe núi tiếng nước chảy róc rách vẫn thoang thoảng nghe thấy đối diện bên kia bờ khe là một con đường ăn sâu vào phía trước rải rác hàng trăm người y phục khác biệt nhau lớp chết lớp bị thương nằm la liệt dọc theo đường mòn đến tận miệng khe cảnh tượng trông thật là khủng khiếp hoạ sĩ kiệt sợ đến toát mồ hôi liên tiếp rùng mình luôn mấy lượt chàng lẩm bẩm lấy mình nơi đây sao lại có nhiều người tử thương đến như vậy tiếng đàn quái đản dường như từ phía lòng khe thánh thoát vọng ra hòa sĩ kiệt vô cùng kinh ngạc chàng vương tròn đôi mắt sục sạo khắp nơi vẫn không s a o phát giác ra được giọng tầm này phát ra từ nơi nào của lòng khe dòng khe v ẫ n vận nhuộm đỏ vì máu người nhỏ xuống những kẻ bị thương bên bờ suối cũng từ từ d ứ t hẳn tiếng kêu rên người chết càng lúc càng nhiều và chuyện lạ theo d à i t h ớ t thời gian không ngớt gia tăng đè chặt lấy tâm khảm của hoa sĩ kiệt từ phía chính viện giới chàng bất thần g i a n g lên một tiếng hú lãnh lót hoa sĩ kiệt giật mình vội ngước mắt nhìn lên từ trên đỉnh núi đối diện đột ngột xuất hiện vô số bóng đen theo đường mòn phóng nhanh xuống núi loáng mắt họ đã tiến đến bên bờ khe hoa sĩ kiệt đã nhìn rõ những bóng đen vừa xuất hiện có tất cả bảy người nhưng đủ cả nhân vật tăng đạo g i à tùng bảy người vừa đặt chân đến bờ khe liền đưa mắt nhìn quanh cảnh sát bốn phía những thay người chất đóng như núi kia họ dường như không một chút mãi mai chú tâm hay khiếp sợ lão già áo đen dáng chừng như là đầu não ở trong bọn thình lình g i tay chỉ về phía trước lên tiếng tiền cơ đang ngồi trong động đối diện với bờ khe kìa chúng ta mau quỳ bái người đi sáu người còn lại nghe xong d ộ i t h ậ p người xuống đất cụ già áo đen sau khi vái xong đủ ba vái rồi lên tiếng khẩn cầu chúng tôi d â n lệnh trưởng môn nhân bản phái lặn g lội đến đây để cầu viếng tiền cơ một tiếng hừ lạnh lại các lời của lão già chưởng môn nhân của các người đến yêu cầu ta chuyện gì lão già áo đen cố lấy g i ọ n g nhỏ nhẹ t h à n h k h ẩ n Và ạ dì kim xà phiu ê Và yêu xà c h ỉ t á i xuất giang hồ các đại môn phái c h ú n g tôi trong t ì n h t r ạ n g giang p h ầ n nguy cấp khẩn cầu t i ê n cầu bàn kế giải cứu mạng d ẫ n toàn bộ của gió lầm g i ọ n g nói âm trầm như băng x ư ơ n g của đối phương lại giang lên cướp l ờ i cầm miệng đi tại sao chưởng môn các n g ư ờ i không đến hả <cười> khéo kềm kiệu bảy người bọn ngươi đều phạm phải cấm lực của ta đáng chết tiếng chết kéo dài theo giọng đàn to lên một tiếng b ả y luồng bạch q u a n đồng thời bay d ụ t ra tỏa luồng ánh sáng bảy người đang quỳ trên mặt đất chỉ kịp kêu hự lên một tiếng đau đớn rồi ngã vật xuống thân hình của họ lăn tròn bên bờ suối máu nhuộm đỏ cả d ò n g khe h ò a sĩ kiệt m ộ t kích xong tấn tù sắt máu ấy chàng rụng rời cả hồn vía d ộ i thục đầu lại n ấ p sau tảng đá bàng hoàng nghĩ nợ g i mãi không thôi trí tuệ chàng rất cao hòa phút giây suy nghĩ trong đầu óc của chàng đã sơ lược thành mấy điểm kết luận sau một cô gái được gọi là tiên cơ kia nhất định là gió công rất cao có đủ khả năng đối phó với kim xà phiu ê và yên xà chỉ hai tiếng đàn của nàng chắc chắn đã dùng nội lực mà phát ra cho nên âm thanh mới truyền đi ngàn dặm kinh động đến các cao thủ gió lâm do đó mà bọn họ rầm r ổ tìm đến đây để yêu cầu nàng và nếu quả thật bằng g i à u nội lực truyền bá tiếng đàn lan đi hàng ngàn dặm như thế thì công lực của nàng đã đạt đến mức t u y ệ t cao rồi ba, b ả y kẻ bạc mạng kia đã xúc phạm vào cấm lục chi của nàng thế nào gọi là di phạm cấm lục chứ c h ị dơi ba điểm d õ n d ẻ ấy q u a sĩ kiệt nghĩ suốt cả giờ cũng không sao nghĩ ra được những ẩn ký bên trong dưới v ự t núi vẫn không ngớt réo rắc giọng dài trong đêm khuya cô tịch lại dẫn dụ cho võ lâm cao thủ dập diều đến nơi để rồi cuối cùng nói tiếp nhau chôn thay ở dòng khe quan t ậ t vì lòng háo kỳ thúc đẩy và hơn nữa vì chí phục thụ cho sư môn hòa sĩ kiệt dễ đ ầ u bỏ qua cơ hội hiếm có này chàng tự nghĩ rằng đừng phạm vào cấm quy của vị tiên cơ ấy nhất định có thể lọt vào mắt xanh của nàng q u a may nàng sẽ truyền thụ cho ta tuyệt học để phá giải được yêu xà chỉ nghĩ thế cho nên chàng không nề nà mệt nhọc núp kính sau tảng đá rình mò quan sát suốt một đêm dài kể ra cũng đáng lấy làm lạ suốt một đêm dài d ò n g đàn cứ ngân mãi không dứt từng t ố t người đến lại từng t ố t người ngã gục tại nơi đó s á t chết chất thành đống làm nghẹn cả dòng suối chảy máu người động lại thành dũng đỏ ói lên láng khắp bờ khe h ò a sĩ kiệt kinh khiếp chẳng nỡ nhìn thấy chàng càng lúc càng lấy làm lạ lùng thầm nhũ vị tiên cơ này vì sao suốt một đêm dài vẫn chưa rời đi tiếng đàn của nàng càng lúc càng thuê lương u quán không lẽ nàng đang tìm kẻ tri âm thưởng thức giọng đàn k i a h ò a sĩ kiệt còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ điệu trầm bổng chuyển cung sang một điệp khúc thật là não nụng lòng chàng nghe rung động nhớ lại bài từ của nhạc phi soạn về về sau người đời phổ thành một khúc ca thật là ai q u á n lời văn của bài từ ấy rất hoa mỹ cảm xúc theo giọng đàn d i à u v ạ t dâng lên chàng buột miệng hát lên khe khẽ đêm khuya tiếng dễ ngâm sầu đường mòn dẫm t h ấ m mộng thâu canh dài quanh thềm lai g i ã n g i ã n g lai núi cao rừng rậm ngăn hai nẻo v y đàn ơi tâm sự não nề y âm có mấy người nghe tiếng lòng niềm đau đứt đoạn tơ đ n g rồi như không dằn được n g ó n lòng trào dân chàng cất tiếng than dài tiên cơ ơi tiên cơ nàng bảo là thiếu kẻ tri âm ta m ã i mê theo giọng đàn của nàng suốt cả một ngày trời kể ra là tri âm của nàng rồi nhưng nàng có cấm quy gì tôi làm sao biết được đây ôi h ò a sĩ kiệt đang lúc lẩm bẩm than g lấy mình chợt nghe từ không trung g i a n g vọng xuống một tiếng kêu quái lạ chàng giỏi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một con chim ưng khổng lồ cùng một con quái điểu khác màu lông xanh biếc đang song song lượn tròn trên khoảng không bên bờ khe núi nhãn lực của chàng rất t i n g tưởng vừa nhìn thấy q u a đã nhận ra con chim ưng khổng lồ kia chính là con ưng đã cứu mạng cho mình và đưa đến tòa núi cao này chàng sực nhớ đến bốn câu thơ trên phiến đá phước c h ỉ tâm linh c à n g g i ỏ i thu mình mọc ngay xuống đất như tình trạng của một con rùa đang rụt đầu rụt đuôi v ậ y không lâu sau một giọng cười trong veo như suối ngọc khua từ ở trên không trung giọng xuống âm thanh của giọng cười hết mực là êm tay tiếp theo đó là một giọng nói cũng không kém phần dịu dàng giọng đến vậy nhi chúng ta cùng hạ xuống xem thử dường như gã ấy không hề nhìn thấy chúng ta thì phải gã là tên duy nhất trong số muôn d ạ n g người không vi phạm đến luật cấm của chúng ta hoa sĩ kiệt thầm nghĩ người nói chuyện kia có lẽ là vị tiên cơ mà các cao thủ võ lâm đã gọi lúc này chàng mới dở lẽ kẻ nào dại dột nhìn thấy mặt của nàng đều là kẻ vi phạm cấm quy hoa sĩ kiệt nghĩ thế càng không dám ngẩng đầu lên nhìn chỉ lắng tai nghe ngóng động tỉnh chung quanh sau một tiếng động khẽ g i a n g lên là tiếng kêu quát quát rớt chát tai cái đó là tiếng người nọ chích choét đáp lại dường như cùng tiếng quát quát kỳ lạ kia đối đáp điều chi h ò a sĩ kiệt d ẫ n c u ố i m ộ t người xuống đất thầm nghĩ vị tiên cơ này chắc đang cùng hai con quái điểu chuyện trò điều chi chỉ tiếc là ta không nghe biết tiếng chi chàng lại nghe tiếng chân người bước dần đến bên lòng t i m của chàng càng lúc càng p h á p p h ò n g đập mạnh chàng nhớ đến những xác chết hàng trăm hàng ngàn ở dưới khe suối nếu rủi như một mãi mai chàng vừa ý đối phương số phận chàng sẽ khác liền khó mà tránh khỏi bàn tay nghiệt ngã của đối phương đ à n nơm nớp lo âu chưa biết phải xử trí thế nào chàng chợt nghe sau lưng của mình g i a n g lên tiếng nói thật là trong veo nhưng cũng rất lạnh lùng đừng giờ nín hơi rùa giả chết mất công hãy trả lời cho ta biết người đến ngọn tuyệt phong này t ừ lúc nào hoa sĩ kiệt biết khó mà giả d ờ thêm được nữa đành lên tiếng nói trước đây một ngày một đêm do một con chim ưng khổng lồ cứu tại hạ đưa đến đây đối phương cười khúc khích vài tiếng rồi hỏi tiếp người biết con chim ưng ấy là ai không hoa sĩ kiệt cúi gầm đầu xuống lắc đầu nói tại hạ không được biết s ô n g chim đã có ơn cứu mạng tại hạ quyết phải báo đáp đại ân ấy giọng cười khúc khích lại g i a n g lên âm thanh êm tai như tiếng ngọc va chạm vào nhau đối phương mới lên tiếng nói、thiệt. ta là chủ nhân của nó ngươi nên báo đáp ta phải hơn ngươi tên là chi hãy ngước đầu lên ta muốn nhìn xem ngươi ra sao hoa sĩ kiệt trong lòng rất kinh sợ nhủ thầm nếu ta ngước đầu lên nhìn tất sẽ vi phạm đến cấm quy của ả nhưng ả đã muốn xem dung mạo của ta không chừng thì với khoảng thời gian tích tắc ấy đầu óc của chàng đã làm xong mọi quyết định chàng mạnh dạn g n g ấ n đầu lên đôi mắt nhắm nghiền miệng hé cười cất tiếng tại hạ tên gọi là hoa sĩ kiệt năm nay hai mươi tuổi đối phương g i ự t b u ô n g giọng cười thoải mái lẩm bẩm nhắc lại như nói với chính mình hoa sĩ kiệt hoa sĩ kiệt tên nghe rất kêu người quả rất là thông minh nàng ngừng lời lại d â y lát âm thanh bỗng đổi thành lạnh nhạc lớn tiếng quát hòa sĩ kiệt người biết ta là ai không hòa sĩ kiệt lắc đầu dạ xin thứ cho tại hạ không sao biết được đối phương cười lạnh nhạc rồi nói tiếp người có thấy những vật gì trong lòng khe suối ở phía bên kia chăng hòa sĩ kiệt khẽ thở dài một tiếng rồi đáp ngay bọn họ đều chết một cách oan uổng giọng của đối phương bỗng trở nên giận dữ người thương s ó t cho họ ngươi ngồi giữ ở nơi đây có phải chăng cũng với mục đích yêu cầu ta truyền giải hoa sĩ kiệt thở dài ảo não nói à, tài hạ thật không có mục đích ấy đâu chẳng qua là vì lòng hiếu kỳ mà thôi dám hỏi người vì sao những kẻ cầu giáo ở nơi người lại vô cớ bị giết như vậy khiên tài hạ cảm thấy thế gian đầy dễ sự tàn khốc và lạ lùng đối phương không dằn được hừ khang một tiếng rồi cướp lợi đám người ấy đều là hạng mặt người lòng thú ban đầu thì mong mỏi được học võ công cái đó là có mộng tưởng chiếm hữu cả đối phương dạy mình những kẻ ấy chẳng đáng giết hay sao hòa sĩ kiệt kinh ngạc buột miệng nếu quả như họ có tâm địa đê tiện ấy giết chết là đáng lắm đối phương lại hừ một tiếng thật to giọng gai gắt nói hòa sĩ kiệt ngươi cũng đừng có g i ờ d ĩ n h lắm nếu như ngươi chẳng có mục đích ấy sao chẳng sớm rời khỏi cái núi này đi cho rồi gẫm ra thì lòng người chẳng tốt gì đâu trước giờ sắp chết của ngươi ta có một câu hỏi nếu như đáp trôi được ta sẽ cho ngươi chết một cách tốt lành may mắn hoa sĩ kiệt nghe như tiếng sét vừa g i a n g lên trên đỉnh đầu nhưng sự kinh hãi chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi chàng bỗng n h é t môi lên nói thiệt điều gì nói đi giọng của đối phương vừa q u a i nghiêm vừa âm trầm ta đẹp hay là không vậy câu hỏi của đối phương làm cho hoa sĩ kiệt bối rối thầm mình có thấy mặt mũi của ả đâu mà biết thế nào là đẹp hay không rồi đáp như thế nào cho đúng đây thiên tính phái nữ thì ưa chuộng cái đẹp nếu mình khen vừa rủi nàng là một nữ nhân bất vai có khác chi là một lối mỉa mai cây độc nhưng mà một ý niệm d ụ t thoáng qua trong đầu chàng đáp ngay rất xấu xí đối phương chừng như vô cùng kinh ngạc lặng người dây lâu rồi mới lên tiếng nói tiếp đấy là cảm quan của ngươi sau khi nhìn thấy ta có phải không hoa sĩ kiệt vội l á t đầu đấy là suy nghĩ trong ý tưởng của tại hạ mà thôi nhìn vào những xác chết ngập đ á y giữa lòng khe kia trong tiềm thức của tại hạ tưởng tượng ra dung mạo của người còn đáng khiếp hơn là ma quỷ nữa đó đối phương không lộ một chút giận dữ nào trái lại cười lên khanh khách âm thanh như chuỗi ngọc chạm vào nhau êm tai như tiếng quanh vàng hót sáng nhưng hoa sĩ kiệt lại nghe trong lòng mình rúng động đối phương bỗng vứt ngang tiếng cười rồi nói tiếp hoa sĩ kiệt kể ra ngươi cũng khá thành thật ngươi chẳng nhìn thấy ta là chưa vi phạm đến cấm quy ta có thể tha chết cho ngươi nhưng mau rời khỏi đây ngay hoa sĩ kiệt không đợi cho đối phương nói lần thứ hai chàng đứng p h á t ngay d ậ y rảo bước tiến nhanh xuống núi bất ngờ đối phương hét to lên đứng lại hoa sĩ kiệt vội dừng bước lặng im chẳng t h ố t một lời lừng đối diện với người đối thoại không hề quay lại giọng nói của đối phương dục biến thành ôn hòa êm dịu hoa sĩ kiệt ngươi già ta như bèo m â y gặp gỡ ít khi có được k huống chi hiện giờ ngươi thân mang quyết hải thâm thù chẳng cần đến ta giúp ích điều chi chăng hoa sĩ kiệt kinh ngạc nghĩ thầm nàng làm sao biết ta thân mang quyết thù chứ nàng phải chăng là cụ già bịt mặt giả trang ra chỉ có cụ già bịt mặt mới chính mắt nhìn thấy thảm quả của sư môn ta trong nhất thời chàng không sao nghĩ ra được câu trả lời cho thỏa đáng đành phải đứng thừ người ra đối phương cười nhẹ một tiếng rồi lên tiếng nói tiếp hòa sĩ kiệt n g ư ờ i khỏi phải hồ nghi suy đoán mất công vì chuyện linh chi nhi cũng mới nói cho ta biết rồi kẻ thù truy sát n g ư ờ i rất gấp chẳng phải linh nhi đã cứu thoát n g ư ờ i khỏi miệng cọp sao hòa sĩ kiệt lúc bấy giờ chàng mới hoàng lẽ ra lúc ở trên đỉnh nga mi chàng thấy có một con chim ưng khổng lồ không ngớt lượn vòng tới lui ở trên đó không ngờ là do con người kỳ quặc kia nuôi dưỡng chim mà có thể thông đoán lời nói và ý của người q u á thật là linh vật thế gian hạng hữu rồi hoạ sĩ kiệt ngầm nghĩ d à y lâu rồi buông tiếng thở dài không công chẳng thọa lọc tại hạ cùng ngươi chưa duyên gặp gỡ quen biết lần nào mặc dù thân mang trọng quyết thù lòng chẳng cần đến sự nhờ giúp của ngươi dứt lời liền d ở thục kinh công băng mình chạy đi đối phương n g ẩ n người ra dây lâu rồi nhủ thầm gã này không những khí cốt can cường lại tuổi trẻ t u ấ n g t ú n cả đời chưa dễ gì thấy q u a khiến mình vừa thấy đã nàng khẽ chặt lưỡi lên một tiếng lát đầu như cố xua đi những nỗi niềm hắc ám ở trong đầu óc liền cất giọng gọi linh nhi linh nhi từ trên không trung bỗng s ẹ t xuống một con ưng to đáp nhẹ trên cành ở bên cạnh của nàng thò mỏ ra cọ nhẹ vào áo của nàng t r o n g có vẻ vô cùng âu yếm thân mật nàng nhẹ nhẹ vỗ trên đầu con chim g i ờ tay chỉ về hướng của hoa sĩ kiệt đang phóng đi như bay nàng lên tiếng bảo chim người đem vị tiểu hiệp đấy đến động thứ nhất của tiên hà nhai nếu chưa luyện thành băng hồn chưởng không cho rời khỏi động nghe chưa con chim ưng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý đoạn cất cổ gáy lên một chuỗi dài nó giường cánh bay vút đi chỉ lón một cái là đã x à xuống bên cạnh của hoa sĩ kiệt hoa sĩ kiệt thốt động tính linh không chút chần chờ d ộ i nhảy lên mình chim con đại ưng chỉ đợi có thế thôi nó lập tức vỗ cánh b à i bỏng lên cao hoa sĩ kiệt đưa mắt nhìn về phía trước thấy nơi mút xa một vị nữ lan áo xanh đang cởi trên lưng một con chim to màu lông xanh biếc đ a n g bay về hướng phía trước chỉ nhìn thoáng qua chiếc lưng thon yêu kiều của thiếu nữ áo xanh chàng cũng có thể phán đoán được đối phương là một giai nhân tuyệt sắc khó ai sánh bì một tháng thời gian như nước chảy qua cầu hòa sĩ kiệt suốt ngày đêm tại thạch động núi thiên hà nhai khổ luyện băng hồn chửng Gió công của chàng vốn đã có căn cơ lại qua thêm một tháng chuyên cần luyện tập một tuyệt học hiện hữu trên thế gian nhờ đó mà gió công của chàng tiến triển một cách thần thốc giữa một đêm trăng tỏ hoa sĩ kiệt đang lúc luyện băng hồn chưởng chợt nghe một giọng nói thật khẽ nhưng rõ ràng từng chữ một lọt vào tay của chàng hoa sĩ kiệt chiều thế cùng khẩu quyết băng hồn chưởng ngươi đã thuộc lào rồi Chỉ còn quả hầu là còn hầu quả là mà kém trên h khá chuyên nhiên không thêm thể ô công i Người gia người cần luyện tập, tự nhiên công lực sẽ không ngớt tăng nay cứ lực có Đêm tập Tự sẽ ờ i khỏi nơi đây được rồi Giọng nói lại giây Rồi thoáng ngừng lại trong đây được lát l t i ế nẻo g nói Trên n tiếp giang hồ t r o n g gai mờ mịt không thiếu cạm bẫy gian g trá hung hiểm người khá mà lưu tâm một tháng quả duyên đến đây là đã dứt mong hãy bảo trọng ân thù hai ngã vẹn đôi mới đúng là bản sắc của đại trượng phu nhớ ghi lấy sửa soạn rồi lên đường đi hoa sĩ kiệt vội quỳ lại d ư ớ i đất ngậm ngùi đáp mong ân nhân cứu mạng cùng triền g i ả i tuyệt ngày hai trọng ân ấy quyết khắc ghi mãi ở trong lòng hẹn có ngài sẽ báo đáp suốt tháng trời gần gũi bên ân nhân tuy cách nhau trồng g a n tất nhưng mường tượng dịu dội chân trời chẳng bao giờ c h i m ngưỡng được dung nhan chỉ mong ân nhân cho kẻ dưới này được biết r à n h tên tuổi để t ạ c ghi vào trong tâm khảm giọng nói khe khẽ lúc nãy bỗng dàn lên xin mau đứng dậy giữa ngươi và ta không phải là danh phận thầy trò chỉ điểm cho ngươi đôi phò t r ư ở n g pháp có đáng chi đâu đã lâu rồi chưa dùng đến ngươi cứ tạm gọi ta là băng hồn vậy hoa sĩ kiệt từ từ đứng dậy n h ũ thầm hai mươi năm trước đã rúng động giang hồ có ba nam hai nữ trong bọn họ có một nữ nhân giả hiệu là băng hồn tiên cơ có lẽ là vị nữ lan này rồi chàng vội cất cao g i ọ n g rồi hỏi lão tiền bối có phải là băng hồn tiên cơ mà hai mươi năm về trước phương danh đã l ấ y lừng trên chốn giang g hồ đây không đối phương bỗng d ụ t cười khanh khách rồi đáp <cười> tuổi ta còn nhỏ hơn cả ngươi gọi ta là lão tiền bối thì thật là không dám nhận rồi ngươi muốn thấy ta lắm sao ta đọc cho ngươi nghe bốn câu thơ nếu ngươi ngộ ra được là có thể đến đó tìm ta hoa sĩ kiệt lên tiếng nói tiếp xin cô nương cứ cho nghe bốn câu thơ ấy giọng cười liền ngừng ngén tiếp theo đó là một giọng trầm trầm g i a n g lên giữa muôn ngàn thế giới đều bạc trắng một màu khi trăng vàng chiếu đỉnh trên đá suối trong g veo hòa sĩ kiệt nghe xong n h ẫ m đi n h ẫ m lại mấy lượt nghĩ mãi mà không ra đành gượng cười lên tiếng cô nương vốn câu thơ ấy quả là quyền diệu t à i hạ biết nơi nào mà tìm chứ nhưng đối phương vẫn im lìm không đáp hòa sĩ kiệt đợi một lúc lại lên tiếng hỏi vẫn chẳng có hồi âm chàng cảm thấy lòng mình bàng hoàng như vừa mất đi một vật gì chán nản nhất bước rời khỏi sườn núi thiên hạ chàng vừa đi vừa hồi tưởng lại chuyện ngày qua một người con gái bí mật chưa hề biết mặt qua đã dùng phép truyền âm nhập mật truyền thụ cho chàng một mớ võ công siêu việt nhưng chẳng hiểu vì sao nàng lại không cho chàng thấy mặt nàng lại tự xưng là băng hồn phải chăng là băng hồn tiên cơ nhưng băng hồn tiên cơ đã từng nổi danh hai mươi năm về trước so về tuổi tác nàng bây giờ khoảng trên dưới năm mươi cớ sao lại bảo là nhỏ tuổi hơn chàng chứ thế thì nàng là ai chàng lầm lũi bước đi trong sự miên man suy nghĩ cho đến khi rời khỏi sườn núi thiên hà và đặt chân trên đường cái quan tử lúc nào chẳng hề hay biết chàng tần ngần đứng lại rồi nghĩ tiếp lần này ta tái xuất giang hồ công việc trọng yếu nhất bên mình là phải báo thù cho sư môn phục hưng lại nga mi phái việc trọng yếu thứ hai là tìm cho ra cha mẹ chết sống ra sao cùng hạ lạc ở nơi nào cuối cùng là chiếu theo bốn câu thơ vừa rồi để tìm cô gái bí mật tên là băng hồn kia nhẩm đi tính lại thời gian n g à y c ủ a n g ũ phụng hẹn mồng bảy tháng bảy đã đến ở trên chùa thiếu lâm chỉ có cách một tháng nữa đà đã, đã đến rồi chàng thấy cần phải sớm đem hung tin ấy đến tung sơn thông báo cho chùa thiếu lâm hay hầu kịp thời mà chuẩn bị ứng phó cuộc hành trình đã quyết định chàng dở hết tốc lực khinh công rẽ đường băng lối đi về hướng tung sơn trời lúc ấy vào khoảng canh ba trên quan g lộ vắng vẻ một d á n người dùng vô để có thể nuốt lấy đoạn đường dài với trình độ công lực của chàng hiện tại không đến một giờ sau chàng đã vượt hơn mấy mươi dặm xa hoa sĩ kiệt ở trong lòng rất là cao hứng chàng không ngờ chỉ một tháng thời gian luyện tập nơi sơn động võ công đã tiến triển một cách phi phàm đến như vậy tinh thần của chàng gì đó mà phấn khởi cùng cực hùng tâm ngất ngất bốc dậy ở nội tâm chàng không sao dằn cháy được n g ỡ cổ phát lên một chuỗi cười dài và cất tiếng hú lanh lảnh giọng hú hào hùng l ồ n g lộng giữa không gian làng tận x à đến khắp phía sơn lâm ba ngắn một dài như bất tuyệt và chừng như vẫn chưa pha hết được sự hận thù ở trong tâm khảm chàng lại ngửa cổ nhìn trời cao ca to lên một bài ca hùng tráng diệt sư quỷ phái hề thù sâu tợ bể thù sâu tợ bể hề khó thể phôi pha trời mây bao la hận thù sâu xa mang nặng sự hề thề sống thác thái sơn xem nhẹ tựa lời ca hoa sĩ kiệt cao giọng ca đi ca lại bài hát mình vừa sáng tác đôi chân vẫn một mực phóng nhanh không hề lơi bước ta đến chỗ xúc động tâm tình nước mắt của chàng quen mờ cả đôi mắt rơi l ã chả xuống đôi má không sao dằn chế được bất thần chân của chàng như chạm phải vật gì mềm xuẩn tiếp theo là tiếng của một người rên lên trời ơi hoa sĩ kiệt giật bắn người vội c u ố i mình xuống té ra chàng đang lúc chạy nhanh quá bất cẩn dấp lên một người đang nằm ngủ trên mặt đường chàng vội vòng tay nhỏ nhẹ xin lỗi thật là không phải tại hạ gì một phút vô ý chẳng thấy xin người tha thứ lỗi cho người nọ lờm còm chỏi tay ngồi dậy trợn mắt giận dữ nhìn chàng nạt bữa nhậu con căng tỏ đường rộng người ta ngủ lù lù một đống to như thế này à, mà mà ngươi đi chẳng nhìn thấy trừ phi đôi mắt c ủ a mì mọc ở trong quần á bị đối phương nạp cho một hơi hòa sĩ kiệt thật là dở khóc dở cười chỉ còn cách vớt giận tươi cười giả lả nói tại h ạ thật tình không nhìn thấy thật mà giả lại dậm trúng cũng chả có nặng lắm đối phương giận dữ quát lên cái mốc xì Mì định giẫm chết người ta mới cho là nặng có phải vậy không trong lúc nói chuyện từ nơi miệng người ấy một hơi rượu nồng nặc bay ra theo lời nói h ò a sĩ kiệt nhíu hẳn đôi mài kiếm rồi tiếp lời huynh đài có lẽ、uh, uống sai rồi chắc tại hạ cũng xin lỗi người năm bảy lượt rồi kia mà người nọ chừng như nổi nóng cất giọng to tiếng nói lão tử dù có sai cũng chả mắc mớ gì đến người r à n h con mi xin lỗi su ô mấy câu rồi q u y hay sao hở miệng nói tay c ù n g xê bước tiến đến trước mặt của hoa sĩ kiệt dưới ánh trăng sáng d ằ n g v ặ t lúc đó chàng mới kịp thấy rõ mặt mài của đối phương là một cụ già tuổi trạc ngủ tuần chiếc áo màu xanh đã rách te tua chẳng thành hình râu ria đầy mặt mài rậm mắt tròn trên d à i mang hai chiếc hồ lô tổ bố tướng mạo vừa quái dị lại vừa hài hước vô cùng nhìn thấy bộ dạng của đối phương hoa sĩ kiệt lại một lần nữa nhíu mài đáp lời à, người ta lỡ vô tâm giẫm trúng một chút ông làm gì mà hung hăng quá vậy lão già áo xanh trợn d ậ t đôi mắt rồi hậm hực nói lão tử c ù n g u ố n g xé xác mi ra nữa kìa miệng nói bàn tay phải của lão nhẹ như chớp d ù n g lên bóp một cái một cái bạt tay chát chúa in thẳng lên trên má của hoa sĩ kiệt khiến chàng lăn tròn ở dưới đất luôn mấy vòng chàng l ầ m còm bò i dậy n g ẩ n người ra nghĩ thầm sao mình lại vô dụng đến như thế này đối phương chỉ đánh có một cái b ạ c t a y mà đã chúi nhũi hơn năm thước rồi Do công của đối phương chàng còn đang n g ẩ n ngơ bất định thì lão già áo xanh chỉ thoáng động thân hình đã biến đ ầ u mất tiêu h ò a sĩ kiệt hết sức là kinh ngạc vội xoay mắt nhìn theo vừa kịp thấy bóng người qua lên ở trước mặt liền theo một luồng kình phong đột kích ở phía sau lưng chàng hốt quảng vội dùng ngay thân pháp độn g ảnh mê tung xé mình định tránh qua ngọn kình phong của đối phương từ sau lưng đột kích tới người đ ấ u thân hình vừa mới chớp động sau lưng của chàng đã bị tống trúng một quyền thẳng thóm chúi nhũi về phía trước hơn bốn thước xa hòa sĩ kiệt vội lật mình đứng dậy ngay mò soát khắp người lạ thai không có một chút thương tích gì nhưng hai mẻ đòn vừa rồi đã khiến cho hoa sĩ kiệt lửa giận bừng bừng chàng thét lên như sấm lão già d ị t sao mà ngang quá vậy tại hạ vô ý giẫm trúng có một chút n g ư ờ i đã ra tay đánh chân đá người ta rồi chẳng đợi cho hoa sĩ kiệt dứt lời lão già áo xanh đã cất cao tiếng cười hô hố cắt đứt lời của chàng <cười> nhóc cồn mạng lớn đâu lão tử đánh mười hai trưởng chẳng chết mà chỉ g ã y ngứa mà thôi <cười> hoa sĩ kiệt vẫn không sao chịu đựng được nữa chàng mắng to ông đừng có vội ngông cuồng quá đáng hoa sĩ kiệt này không phải là kẻ dễ cho ông ăn hiếp đâu lão già áo xanh trợn tròn đôi mắt bắn ra hai luồng nhẫn tiếng chớp ngòi hừ to một tiếng rồi q u á t lại ấy nào lão tử đớp cho mi hai quyền vẫn chưa phục sao có bản lĩnh thì cứ việc đem ra t h ì thố để lão tử thưởng t h ứ c đi q u a sĩ kiệt vốn là một người hiểu sách biết lễ nhưng cá tính cao ngạo can cường bị lời khiêu khích của đối phương khác nào khơi động tiềm năng của bản tính khiến cho chàng dù muốn nhịn cũng không sao kềm chế cho được sau một tiếng thét lớn hai tay của chàng đã dung ra một chiêu phân hoa phất liễu quét vào hông của đối phương lão già áo xanh cười lên hô hố đôi cánh tay ung dung hoạt ra một thế tiền môn c ử lãng nhẹ nhàng c h ạ n phá c h g phong như sóng cuộn của hoa sĩ kiệt vừa ập tới hoa sĩ kiệt đã có phần nào cảm thấy kinh ngạc qua tài nghệ của đối phương chàng d ộ i d ẫ n công lên sông chưởng một chiêu bài dân kiếm nhạc dơi chính thành công lực t ủ ra như sấm sét sẽ thẳng vào ba yếu quyệt trên ngực địch thủ lão già áo xanh cười lạc một tiếng chậm chạp nhất t a y trả lại một đ o ạ n bế phong ỉ m nhật quá giải nhẹ nhàng chiêu thế độc môn của chàng hoa sĩ kiệt càng thêm kinh ngạc thường người đứng một chỗ quên cả ra tay vì hai chiêu vừa rồi chàng đã được ngộ t ỉ n h chân nhân d à y công trui luyện suốt năm năm trời trên đỉnh nga mi sao lại qua sự chỉ điểm thêm của cô gái thần bí nơi triền núi thiên hạ đã có đến bãi thành quả hầu q uy lực đâu phải là không cường mãnh thế tại sao đối phương chỉ dùng có một chiêu thật là chậm rãi lại quá giải một cách nhẹ nhàng khiến cho h u a lễ kiệt ngẩn ngơ không sao hiểu nổi đang lúc h u a lễ kiệt trầm ngâm nghĩ ngợi chợt nghe đối phương quát to nhóc con sao chẳng ra tay nữa đi bản tánh trời xanh cao ngạo dễ đầu chịu đựng n ổ i sự khinh thường của đối phương như thế hoa sĩ kiệt thét lên một tiếng chiều thái sơn áp đỉnh kèm theo một luồng kình phong như thế núi đổ nghiêng chụp xuống đỉnh đầu của kẻ địch lão già áo xanh vội d ù n g n g a y t h â n pháp xảo yến phiêu thần lật m ì n h như á n lượn g đớp mồi lướt thoát ra khỏi d ò n g kình lực đang t ổ xuống hoa sĩ kiệt ngầm khen ngợi khôn cùng k i n h công của đối phương quả nhiên là phi thường hiển nhiên là võ công của lão cao thâm khó tưởng lão già áo xanh tháo lấy một chiếc hồ lô rượu ở trên lưng xuống c hoa m một chạy phiến ngồi xuống phiến đá ở bên đường, ngửa cổ tu một hơi dài, tu đá đ ở cổ ạ n đứng dậy, cất tiếng. <cười> Nhóm con, nếu quả còn dư hưởng, thì hãy biểu diễn thêm vài ngón chậm cất chơi coi. thì hãy thêm h dậy, rãi lão biểu vài dư trò o quả tử xem sĩ k i ệ quét m ắ t nhìn lên phiến đá lão già đang ngồi thấy hài mông lõm xuống miếng đá hơi sâu đến cả tấc trong lòng chàng kinh sợ n h ũ thầm lão già quái này nội lực thật là hùng hậu dường như đối với lão ta chẳng có ác ý lão là ai đây thấy chàng cứ đứng tần ngần mãi không chịu ra tay lão già áo xanh cười rống lên nói <cười> tiểu tử nếu chẳng động thủ thì hãy ráng mà đỡ một chiều hậu sơn đã hổ này của lão phù nhìn cho rõ đây thân hình của lão liền nói chớp lên như đại bàng xé g i ó phóng thẳng đến sau lưng của chàng nhưng khi vừa sắp sửa tông vào người của chàng thì động tác của lão bỗng từ từ chậm lại nhãn lực của hoa sĩ kiệt cực kỳ n h ả y bén mỗi chiều thế cử động của đối phương đều không sao thoát khỏi mắt của chàng đối phương vừa biến thế chàng đã vội sai người phóng chưởng quá d i ả i nhưng chàng không sao tránh được một chưởng nện thóc vào lưng nhưng ngọn chưởng đánh lên rất nhẹ nhàng hoa sĩ kiệt thoáng kiểm điểm lại châu thân thấy chẳng có chi là thương tích t ù y thế cũng không khỏi biến s ắ c kinh hồn lão già áo xanh cười lên hô hố giọng khó thương nói <cười> nhóc con ăn miếng mà ly mau tấn công đi chứ h ò a sĩ kiệt thông minh tuyệt thế sau phút sững sờ d ộ i suốt một chiêu h á t hổ quát tâm năm ngón tay câu lại như năm cái vuốt hổ chộp vào tới đối phương đứng im một chỗ chẳng né chẳng tránh tài phải nghiêng nghiêng d ở lên động tác vô cùng chậm chạp với một chiêu thế hoành đoạn tọa sơn vững vàng như tòa núi chắn ngang chặn nghẹt thế chợt của chàng không sao tiến công được h u a sĩ kiệt quan sát kỹ lưỡng chiêu thế phản kích của đối phương đã thuộc được ba thành bất thần lão già áo xanh quát lên một tiếng như sấm động bỗng chốc người dân lên cao lại một chiều hậu sơn đã hổ một lần nữa tái tấn công hoa sĩ kiệt đã hiểu rõ dụng ý của đối phương hoa sĩ kiệt lần này v ẫ n lòng quan sát thật tin tưởng thế công cũng như lối thủ của c h i ề u thế đối phương và sau mấy lần tấn công người đỡ lão áo xanh mới chậm lại thân hình cười lên hô hố <cười> nhốt con hãy đem băng hồn trưởng ra đối kháng t h ử xem được mấy thành quả h ậ u nào hoa sĩ kiệt đến lúc này mới b à n hoàng vỡ l ẻ té ra lão nhân trước mắt c ố ý đón chàng ở nơi đây để thử xem tài nghệ cùng ngầm chỉ dạy cho chàng thêm võ công phòng thân chàng băn khoăn thầm hỏi lấy lòng nhưng vị lão áo xanh này là ai cùng ta có chi quan hệ mà chỉ dạy võ công cho mình chứ m ã i mê suy nghĩ chàng quên cả hai tay khiến lão già áo xanh không đợi được hét lên nhót con còn chưa chịu ra t a y thời gian chẳng còn sớm nữa đâu lão tử còn phải đi xem một giới tuồng cực lạc nữa kìa tiếng quát tháo của đối phương khởi động lòng héo thắng sẵn có trong người của hoa sĩ kiệt chàng sang s ả n cất tiếng máy lão tiền bối thận trọng miệng của chàng lẩm nhẩm đọc lại khẩu quyết của băng hồn chưởng tài phải c h ậ m chậm, chậm nhấc lên rồi từ kẻ tai của chàng lờ mờ bốc ra một lớp khí trắng kẹp theo một hơi lạnh cực cùng tỏa thẳng vào chỗ của đối phương vẻ mặt của chàng rắn lại chăm chú nhìn vào mặt đối phương chờ một phản ứng không phải là lập tức thu tài triệt chữ ngay nhưng tình thế đã vượt ngoài ý liệu của chàng lão già áo xanh vẫn xếp bàn ngồi yên trên phiến đá thần thái trang nghiêm như lão tăng đang nhập định vậy độ giây phút sau lão già áo xanh khẽ mấp mái môi bảo chàng hãy tăng thêm hai thành chân lực nữa thử xem hoa sĩ kiệt y lời d ẫ n dụng nội lực đưa thêm hai thành chân lực vào tay liền khi ấy hơi lạnh tỏa ra bốn phía càng lúc càng dữ dằn m ừ n g t ư ở n g như là một tòa núi tiết ập thẳng đến kẻ địch đôi mắt của chàng vẫn không ngớt d á n lên khuôn mặt của lão già thấy từ trên đỉnh đầu của lão bốc lên một luồng nhiệt khí mồ hôi trên mặt g i ả xuống như mưa nào phải là trạng thái của con người bị l ạ n h lòng hiếu thắng của tuổi trẻ càng dâng cao chàng thét lên một tiếng trợ quy dẫn toàn lực dốc vào thế trưởng tài phải lật ướp từ trên vỗ mạnh xuống chàng định bụng với thế trưởng này đối phương thế nào cũng phải nhảy tránh ra xa bất ngờ chàng định khí xoay nhanh lòng trưởng hướng về vào mục tiêu lão già áo xanh d ụ c thét lên nhóm con mau tránh ra xa q u a sĩ kiệt ứng biến rất thần tốc d ộ i thu chiêu tràn mình lách sang cạnh năm thước phức a o a o một luồng sáng rực hồng ngời như lửa quả diệm sơn nhưng thoáng đó liền đã tắt mất nơi chỗ của q u a sĩ kiệt vừa rời khỏi cỏ cây t r á i ném như vừa qua một trận quả hoạn g lão già áo xanh lúc ấy mới thở v à o một hơi dài rồi lên tiếng băng hồn chưởng của thằng nhóc còn mới được c ó năm thành quả hầu thôi khá thận trọng đừng nên dùng chiêu phép c ư ờ n g chống c ư ờ n g qua sĩ kiệt kinh h ả i đến và lưng toát mồ hôi may mà lão già không có ác ý lên tiếng cảnh báo trước cho chàng kịp thời tránh né bằng không với ngọn đoàn cứng chống cứng của chàng vừa rồi tất đã bị trọng thương chớ chẳng còn lão già áo xanh lại nâng hồ lô rượu tu lên ừng ực một hơi dài rồi đánh khà một tiếng khoan khoái đoạn ngước đầu nhìn màu trời rồi lẩm bẩm lấy một mình trời đã gần canh tư đúng là lúc dở tuồng hay đang khai diễn mau rời khỏi nơi đây kịp thời đến xem để tiêu khiển cái đêm dài vô dĩ này dứt lời chẳng buồn nhìn q u a sĩ kiệt q u a y người hướng lên đại lộ nghênh ngang cất bước đi về phía trước q u a sĩ kiệt đưa mắt nhìn lên phiến đá chỗ cụ già ngồi khi nãy thấy đã hơn ba tấc sâu chàng không khỏi ngạc nhiên nhủ thầm vị quái nhân áo xanh này không những khinh công chiêu thế kỳ d ị mà nội lực hùng hậu của ông đ ư ờ n g kìm võ lâm chưa chắc đã có người sánh kịp cứ xem gián cách của ông đổ rượu như nước ẩ n g ự qua giò này đến giò khác nếu không phải là vị kỳ hiệp phong trần túy khách mà hai mươi năm trước gian danh lừng ở trong thiên hạ thì còn ai nữa chàng ngẫm nghĩ càng thấy quyết đối phương chính là phong trần túy khách chàng giỏi n h ấ t mắt nhìn lại thấy lão già áo xanh đã thấy ông còn cất tiếng ca nhừa nhựa rất to tỉnh tỉnh xài xài một cuộc đời nhớ thương hoài hận chẳng hề nguôi phong trần lẫn đận phai màu tóc mòn gót phiêu du hết kiếp người tóc cần sự nghiệp cùng thân thế bầu rượu lên d à i cũng đủ rồi <cười> giọng ca nghe thê thiết nghe buồn nhiều hơn vui hoa sĩ kiệt không khỏi lạ lùng thầm nghĩ bên ngoài lão mừng d ẫ n vô chừng say sưa lưới túy dường như là một con người vô tư vô lự không ngờ ở trong lòng ông chứa cũng lắm điều âu sầu lòng hiếu kỳ thúc đẩy hoa sĩ kiệt liền t r i ể n dụng khinh công đuổi theo lão già áo xanh khoảng cách giữa chàng và lão già áo xanh không đến mười trượng xa bộ pháp của ông ta băng siêu băng tơ thế nhưng là q u a sĩ kiệt cố hết sức lực đuổi theo sau hơn nửa giờ vẫn không bắt kịp chàng rất mực kinh ngạc lẩm bẩm lấy mình lão già quái này không lẽ học được thuật x u ấ t địa di hình nếu chẳng thế bộ pháp của lão đâu có phải là chải vì sao mà đuổi theo không kịp lão già áo xanh bất thần dừng bước lại một cách đột ngột hòa sĩ kiệt đang trớn lao tới không sao g i ả m bớt được kịp tông thẳng vào người của lão già khiến chàng vội ngược ra sau cơ hội muốn té ngửa xuống đất hòa sĩ kiệt q u ả n g hồn vội vòng tay tạ lỗi à, tại hại dù ý chẳng thấy dám mong lão tiền bối thứ lỗi cho lão già áo xanh không chút giận dữ trái lại cười hềnh hệt lên tiếng <cười> nhóc con s a i rượu rồi chắc nếu không có lẽ hai con mắt của nhà ngươi đã mọc ngược nên đúng quần thì phải lão già mắng cho một hơi hoa sĩ kiệt cười chẳng được mà khóc cũng không xong chàng cứng họng đứng chân một chỗ lão già kỳ dị d ụ c x a sầm nét mặt rồi dằn g i ọ n g nói nhổn c o n mi đuổi theo lão phù c h ì vậy hoa sĩ kiệt d ộ i cung kính gật đầu d â n d g n g bối muốn đi xem để tăng thêm phần kiến thức lão già áo xanh nhíu hẳn đôi lông mài rậm rồi lắc đầu nói tốt hơn hết là mi đừng có đi vì đến đây lại e gây thêm quả lớn đến lúc ấy già này dù có c h ó n nhau đến bể hết cả hai cái hồ rượu ở trên vai cũng không có cứu được nhà ngươi hoa sĩ kiệt tò mò hỏi dở t u ầ n chi mà vui vậy lão tiền bối có thể nói cho dẫn bối biết được không lão già kỳ dị lắc đầu l ê l ị nói chuyện quái nhân quái sự này làm thế nào mà bật mí cho nhà ngươi biết được chứ nếu người nhất định đi theo cùng ta thì tất phải y theo hai điều kiện ta mới bằng lòng cho đi theo hoa sĩ kiệt g i ỏ i đáp giảng bối xin tuân theo tất cả đừng nói là hai điều kiện mà cho dù đến hai trăm chuyện giảng bối cũng bằng lòng lão già áo xanh sắc mặt đổi thành nghiêm trọng y chậm rãi tiếp lời điều thứ nhất bất luận gặp một người cũng không được kêu lên bằng trái lời là mạng mi khó toàn điều thứ hai mi phải học cho kỳ thuộc chiều thế công thủ của ta vừa sử dụng khi nãy đồng thời phải học luôn phép xúc địa di hình dạng nhất đối phương có phát giác ra chúng ta và đuổi theo chúng ta mới có thể chạy thoát được qua sĩ kiệt nhất nhất gật đầu d ạ n g bối nhất định tuân theo tất cả chỉ thị của tiền bối lão già áo xanh thở dài rồi nói tiếp điều kiện thứ nhất ta e mi khó mà tuân theo nhưng con người chết hay sống đã có định phận s ẵ n rồi cứ phó mặc số mạng cho trời đi lão già áo xanh than rồi liền đem thực xuất đ ể di hình chỉ dạy cho q u a sĩ kiệt chàng tập đi tập lại d à i lượt là đã được hết sáu bảy thành rồi lão già áo xanh lại đem hai chiêu tuyệt học công già thủ hậu sơn đã hổ cùng hoành đoạn tọa sơn nhất nhất chỉ rành qua một lượt hoa sĩ kiệt tâm tính rất linh mẫn chuyên tâm học tập chỉ trong c h ó c lát c h i ề u thế đã thuộc nhuận hai người liền giở thuật thượng đẳng khinh công phóng nhanh về hướng tây bắc trời độ canh năm lão già áo xanh đưa hoa sĩ kiệt đến trước ngõ của một thung lũng núi liền ngừng lại hoa sĩ kiệt d ộ i đưa mắt nhìn vào thung lũng núi ấy rất sâu và rất dài nơi xa tận cùng của sơn cốc một ánh đèn vàng vọt mờ ảo đã hắt ra ngoài lão già áo xanh dùng phép truyền âm nhập mật bảo vơi q u a sĩ kiệt điều mà chúng ta muốn xem chính là người và việc trong căn nhà tranh nơi cuối cốc đó m ì nhớ phải coi chừng ta làm thế nào là làm theo thế nấy có hiểu hay chưa hoa sĩ kiệt lẳng lặng gật đầu chợt một luồng gió tanh phớt qua hoa sĩ kiệt ngửi phải mùi ấy muốn mửa ngay chàng d ộ i đưa mắt nhìn kỹ về phía trước không khỏi giật bắn người suýt chút nữa thì đã kêu lên thành tiếng vì trong thung lũng núi ấy t h a y người chất thành núi xương trắng thành đồi một bầu không khí âm trầm khủng khiếp như bao trùm lấy cả tòa thung lũng bao la rùng rợn này quý thính giả thân mến ma nữ đa tình phần bốn của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng